ở bên này mất thấy Chí Dũng Lâm Nguyn dặn kiên giao lại pháp dược cho Tiểu Minh, căn dặn hắn tìm thời cơ ném vào mật của Địa Thiên Vương. Sau khi đám người của Cẩm Lô Nưu Hoa tiến vào trong thành thì một đường đi thẳng tới Cẩm phủ. Tại đây sau khi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Nưu Hoa, trang bà cùng với tùy tùng của bọn họ. Cẩm Lô mau chóng phái người chuẩn bị yến tiệc, cũng không quên mời đám người từng thân phái tới chính điện trung phủ để giới thiệu một chút. Hai vị trước mắt nghỉ ngơi tắm rửa, một lát nữa cầm Lô ta sẽ thiết tiệc dày chân cho hai vị. Tiện thể giới thiệu một chút các vị đại pháp sư tới từ Hoa Hạ để cho mọi người làm quen một chút. Trương Phàm đối với bà chữ đại pháp sư kia thì có chút khinh thường, nhưng sau khi nghe gốc gác của bọn họ đến từ Hoa Hạ thì có chút hứng thú. Hắn chấp tay thì lấy một cái sau đó đem theo đám quỷ nô cùng với chiếc kiệu có chứa Lý Hồng phi trong để theo sự chỉ dẫn của gia đinh trong phủ Cẩm Lô tiến về phía Tây phủ. Mỹ nhân đành nàng phải chịu khổ rồi. Phía bên trong một căn phòng xa hoa, chàng phò đỡ cẩn thần Lý Hồng ngồi xuống bếp giường đoàn khách khí nói: "Đối diện vị Lý Hồng ngồi thất thần như là pho tượng, Đầu đó nơi đấy mắt một tầng mây khói mờ ảo quấn quanh, đang dần dần xâm chiếm nhãn cầu. Trương Pha nhìn thấy tất cả phát sinh thì không khỏi hài lòng. Bởi thuật nhập hồn của hắn đang ngày càng ăn sâu bén rễ vào trong hồn phách của Lý Hầm. Dự rằng nay mai sẽ có thể điều động nàng theo ý muốn, chính thức biến nàng thành quỷ nô của hắn. Các người tức giận ở ngoài cửa phòng, không có lệnh của ta, tuyệt đối không cho ai tiến vào bên trong. Sau khi ăn bài cho Lý Hồng Tỷ chăng phà bước ra khỏi phòng, dặn dò bốn quý nô của mình, sau đó mới cùng thân tín của Cẩm Lô tiến đến hành chính của Cẩm phủ, mà không biết được rằng cách đó không xa, có bà đôi mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của hắn. "Tiểu Thú Tỷ, chúng ta mau chóng vào cứu Lý Hồng Tỷ thôi." Phía tiểu đình cách căn phòng nhốt Lý Hồng không xa, tiểu chủ sốt ruột hướng tiểu thú mà nói, Tiểu Thí nghe vậy thì lắc đầu đáp, khu khí nơi đó rất lần đông đẫm, bốn kẻ thủ vệ ngoài khẳng định là không tầm thường, ngồi nhớ vọng động bất thành thì chỉ sợ những lần tới muốn bám đuôi cũng không có cơ hội. Hai đứa ở đây đợi ta, ta đi rồi sẽ về ngay. Tiểu Thí nói đoạn liền nhẹ nhàng rời đi, hai huynh muội của Tiểu Chu Tiểu Ngọc tuy lo lắng nhưng cũng chỉ biết nghe lời. Tiểu thủy thủ liễm yếu khí men theo tường vây tiến ra phía ngoài cửa sổ, phía sau của căn phòng. Dưới ánh sáng leo lát của những ngọn đèn lồng được treo cầm phủ, nàng thành công tiếp cận phía cửa sổ. Trước lưỡi thành mảnh tiết ra nước bọt, làm thùng lớp giấy mỏng lên cánh cửa để lộ ra một lỗ hầm, miễn cưỡng có thể quan sát được sự tình từ phía trong. Ở trong căn phòng lúc này Lý Hồng đang ngồi thất thần ở bên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua cửa chính. Tiểu Thúy mất thấy phía trong không có người thì định đẩy cửa tiến vào. Nào ngờ té cô nàng vừa động vào cánh cửa thì đột nhiên một đạo kim tuyến kéo tới, đem làn sắc mềm mại trên ngón tay cắt xuống một vết đầu nhỏ. Tiểu Thúy nhíu mày bước lùi về phía sau một bước, đôi mắt xanh lam nheo lại quan sát kỹ lưỡng cánh cửa trước mặt miệng lẩm bẩm, phi trọng có thiết kế cấm chế sao? Quả nhiên kẻ bắt được Lý Hồng cũng không phải là một kẻ tầm thường. Nói đoạn, Tiểu Thúy lại một lần nữa tiến lên chỗ bên lỗ hầm, cố dùng giọng nói nhỏ nhất để không đánh động đám quỷ nô ở phía bên ngoài. "Lý Hồng tỷ, là Tiểu Thúy đây." Ở bên trong, Lý Hồng vẫn ngồi yên không đáp, đến cửa động một cái cũng không. Điều này khiến Tiểu Thúy có chút nghi hoặc. Sau vài lần cố gọi nhưng bất thành, tiểu thị định bỗng thừa dùng tu vi pháp bỏ cấm chế phía trong. Nào ngờ nàng còn chưa kịp tu luyện yêu khí, thì phía sau lưng đã vang lên tiếng nói thề thẽ của một phụ nhân. Tiểu cô nương nếu... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net